Thiên Lam không nghĩ Bác Kha còn nhớ Câu lúc nhỏ của cô nói Bây giờ bác lại nói trước mặt chú Làm cô ấp úng chuẩn bị nói Thì chú lên tiếng Mọi người ăn cơm đi nhé Cháu về nhà trước đây Thiên làm thấy vậy vội hỏi Chú làm sao đấy Đang ăn lại về Tôi đau bụng Với mệt nên muốn nghỉ ngơi Bà Kha nghe vậy liền hỏi Thức ăn không quen hay sao Mà đau bụng rồi Cháu đau dại dày thôi Chứ thức ăn ngon lắm cô Xin phép cả nhà nhé Đức Cường đứng dậy đi một đoạn Thì dừng lại nói Thiên Lam Cô về mua thuốc giúp tôi Chứ tôi quên cầm thuốc về rồi Dạ phải để em đi mua ạ Anh Hoàng nghe vậy hỏi Có cần anh đưa em đi không Chưa tối rồi Đức Cường nói Cảm ơn cậu Tôi vẫn chở Thiên Lam đi được Nhìn Thiên Lam mới ăn chút xíu Hay anh về trước để Thiên Lam ăn Rồi em đưa Thiên Lam đi mua được không Đức Cường nhăn mặt Không được Về còn chuẩn bị mà lên lại thành phố nữa Thiên Lam nói ở lại vài ngày Sao mai lại lên rồi Tôi còn công việc Chứ không sảnh ở lại mấy ngày được đâu Thôi tôi về đây Thiên Lam nghe giọng của chú khó chịu Nên đứng dậy xin phép mọi người Thì Đức Hoàng nói Em cho anh số điện thoại đi Để sau này anh lên thành phố gặp em Đức Cường xen vào Thiên Lam lên thành phố đi làm bận lắm Không có thời gian đâu Tôi về đây chào mọi người Đức Cưỡng nói xong hậm hực bước đi ra khỏi nhà Thiền Lam thấy chú đi rồi Cô đọc số điện thoại của mình cho anh Hoàng Rồi bước đi ra về Vừa tới nhà cô cao có nói Chú bình thường Sao không đau dại dày đi Đang ăn lại đau Bụng đau lúc nào thì biết lúc đó Cô muốn tôi đau lắm à Còn muốn ăn thì quay lại ăn đi Chú bắt em về Chà em có nói về đâu Chú lái xe đem đi ra ngoài kia mua thuốc Đức Cưỡng thốt lên Hết đau rồi bây giờ đói bụng thì làm tròn xoay mắt nhìn chú sau bên đó chú kêu là đau dại dày chú không ăn về đây chú đói bụng là sao Tại vì thức ăn không hợp khẩu vị về đây bụng lại hết đau thế cố thích tôi đau phải không Th thì làm môi làm gì có chú vừa phải thôi chứ cứ thích làm theo ý của mình chú muốn ăn thể kệ chú thức ăn dưới bếp còn chú tự lấy mà ăn thì làm tức giận đi thẳng ra bên ngoài Để mặc chú ở trong gọi Người dưới đâu mà quá đáng hết sức Giờ bụng lại đói Nãy chưa ăn nhiều Chú đã bắt về Bây giờ qua nhà anh Hoàng cũng không được Cũng may là có đèn đường Nên cô đi bộ ra ngoài kia xem Có dễ ăn Sẵn mua thuốc cho chú luôn Chứ không lại đau tiếp Hành cô nữa Lang thang được đoạn Thấy phía xa có quán hủ tiếu Cô đi tới gọi một tô Rồi ngồi ăn ngon lành Lâu rồi mới ăn quán ở đây Khi xưa thèm lắm Nhưng không có tiền, bây giờ có tiền chút ít thì cô không còn ở đây nữa. Ăn xong cô đi tới quẩy thuốc Tây gần đó, mua thuốc đau dạ dày cho chú, rồi trở về nhà. Đang đi thì nghe tiếng gọi. Thiên Lam, xem lại đi bộ thế kia? Quay lại thấy anh Hoàng, cô cười. Dạ, em đi mua thuốc cho chú. Dạ lúc nãy anh ta kêu đưa em đi. Dạ chú đau bụng nên ở nhà, em đi bộ có xíu thôi. Anh ăn xong rồi à Ừ anh ăn xong rồi Định qua em chơi đây Chưa mai em lại đi rồi Thiên Lam khẽ cười Dạ về và anh vào nhà chơi đi Ừ hình như anh Cường không thích anh thì phải Tính chuối vậy đấy Chứ không có ý gì đâu Anh đừng để ý nhé Đột nhiên Đức Hoàng nằm đế tay của Thiên Lam Thiên Lam này Anh có chuyện muốn nói với em Thiên Lam vội rút tay Nhưng Đức Hoàng càng cầm chặt hơn Thiên Lam, chuyện này anh muốn nói với em từ lúc em còn ở đây Nhưng em đi đột xuất, anh không gặp được Anh thích em, Thiên Lam à Tình cảm của anh khi xưa tới tận bây giờ chỉ có em Anh định công việc ổn định ở đây rồi Anh sẽ lên thành phố tìm em Nhưng không ngờ em về đây trong lúc này Anh không muốn chôn giấu tình cảm để ở trong lòng nữa Hôm nay anh phải nói rõ cho em biết Chứ không, anh khó chịu lắm Thiên Lam không nghĩ Đức Hoàng lại có tình cảm với cô từ xưa Cô chỉ xem anh như một người anh trai Chị yêu thì không có Lúc nhỏ cô chỉ đùa Nhưng không ngờ anh lại tưởng thật Cô lắc đầu Em xin lỗi Em chỉ xem anh là anh trai thôi Chuyện tình cảm với anh em không nghĩ tới Anh đừng dành tình cảm cho em Giờ em ở thành phố kiếm tiền Lo cho tương lai sau này Anh đừng suy nghĩ thế được không Em không muốn mất đi tình bạn này đâu Đức Hoàng vội ôm chặt thiên lam Mặc cho cô vùng vẫy Anh thả em ra đi Đừng làm như vậy Không Anh sợ em đi Hãy ở lại đây Làm vợ anh Anh sẽ nuôi em Đừng lên thành phố nữa Đột nhiên có tiếng bước chân đi tới Cô quay qua thấy chú với khuôn mặt giận dữ Chưa kịp lên tiếng Thì bốp một cái Lúc này cô hoảng hồn Thấy chú đánh anh Hoàng Cô vội kéo người chú ra Chú dừng tay lại Đừng đánh anh Hoàng Anh ta dám ôm cô Chú buông ra đi Không bắt trang với mọi người ra đây đấy Đức Cửa nghe vậy đứng dậy với gương mặt tức giận Đức Hoàng đứng lên Lấy tay lau vết máu trên miệng Đức Hoàng hỏi Tại sao anh lại đánh tôi Đức Cửa gần giọng Cô dám ôm vợ tôi Đức Hoàng bàng hoàng không tin vào tay của mình Khi người đàn ông đi cùng Thiên Lam gọi là vợ Anh lắp bắp hỏi Thiên Lam Em có chồng thật sao Thiên Lam lý nhí Dạ chú ấy là chồng em Đức Hoàng hỏi Không lẽ em lên thành phố làm vợ người ta Chứ không phải là đi học ở Thiên Lam Đức Cường khói chịu nói Cậu đang tra khảo vợ tôi đấy à Tôi không có Tôi chỉ muốn hỏi Thiên Lam lấy chồng Sao không nói với tôi Nói với cậu làm gì Cậu chỉ là hàng xóm với cô ấy Chứ không là gì cả Khuôn mặt của Đức Hoàng nhìn chằm chằm Thiên Lam Có phải là Em chê anh nghèo nên không đợi anh hả Thiên Lam Anh chờ em bao nhiêu năm như vậy Mà chỉ nghe được câu em lấy chồng rồi Em hứa với anh khi xưa rồi mà Thiên Lam Em nói đi chứ Thiên Lam ngước mặt lên nói Nhìn vẻ mặt buồn bã của Đức Hoàng Cô cảm thấy có lỗi Nhưng từ trước đến nay Cô không hề có tình cảm với anh Hoàng Cô nói Lời hứa đó là lúc nhỏ Chỉ là lời nói trẻ con Em chỉ coi anh là anh trai Chứ không hề có tình cảm trai gái Em cũng không che anh nghèo Đừng suy nghĩ vậy, tội nghiệp em Đức cường xen vào Bây giờ biết Thiên Lam là vợ của tôi rồi Mong cậu về cho Cậu đừng đứng đó trách móc vợ tôi Đức Hoàng thất vọng nhìn Thiên Lam với ánh mắt buồn bã Tình cảm của anh dành cho Thiên Lam là con xấu không Để bây giờ cô ấy đã làm vợ của người ta Anh quay mặt đi không nói một lời nào nữa Nói thêm chỉ đau lòng hơn thôi Thế Đức Hoàng đi Cô đứng nhìn theo Đức Cường hỏi tiếc lắm mà Vào trong ngủ đi Sáng mai dậy sớm Thiên Lam hét lên Tất cả tại chú hết Để chú không nói ra Thì em không mất đi tình bạn này Rồi sau em với chú Chỉ một năm lại kết thúc Chú không giấu được à Sau này em còn mặt mũi đâu mà về quê Cô có tình cảm với cậu ta sao Vậy thì bây giờ qua cầu xin cậu ấy quay lại đi Bài tỏ tình cảm với cậu ta được đấy Rồi trả một tỉ ngay bây giờ luôn Chú đừng hỏi sao lại đòi 1 tỷ Chú biết thừa là em không có để trả chú Nếu chú muốn có một tỷ Em bên thành phố mượn cô Nga Trả cho chú Cô đang dỏ tôi Anh Thiên đang có dự án mới cần một số tiền lớn Cô muốn mượn chị Nga Cũng không có cho cô mượn đâu Lúc đó thấy cô như thế Chứ chị tôi nói cho cô mượn Chứ không phải là ý định của tôi đâu Thiên làm tức giận khi chú nói như vậy Cô đi thẳng vào trong nhà Vào phòng đóng cửa lại Mặc chú ở bên ngoài gõ cửa Người dậy đâu mà khó ưa Giờ mà có 1 tỷ cô trả cho chú luôn Để khỏi bị dọa Cô chào lên giường nằm xuống Nhìn chăn gối nệm chú chuẩn bị hết Cô cảm thấy giờ cho chú ngủ ở ngoài Cũng thế quá đáng Như giờ vào trong này Cô với chú ngủ cùng cũng không được Cô đi ra ngoài mở cửa ra Thấy chú đang đứng trước mặt Khuôn mặt hàm hầm Làm cô giật cả mình Chú đứng đây cứ như ma thế Cô chịu mở cửa rồi à Mở cho chú vào ngủ Đồ của chú mua hết Em nằm lên thấy khó chịu lắm Chú vào đi Đức Cường đi thẳng vào trong phòng Cô thấy chú vào cô cũng bước ra Chú gọi lại Cô đi đâu vậy hả Em qua phòng ngủ với bác Trang Để chú ngủ Vào đi ngủ đi Tôi không ngủ một mình thiền Lam đáp Chứ trên thành phố chú ngủ một mình đấy thôi Ở thành phố khác Còn ở đây thôn quê hảo lánh Ngủ không yên tâm Cô muốn bác Trang nghi ngờ phải không Thiên Lam biểu mồi Nghi ngờ gì đâu Bác Trang hỏi thì em nói Lâu ngày về muốn ngủ cùng bác một hôm Vậy chú ngủ đi nha Em đi qua ngủ với bác Trang đây Cô đứng lại đó cho tôi Thiên Lam mặc kệ chú gọi Lần này cô không nghe lời chú nữa Cô tiến tới phòng của bác Trang gõ cửa Bác ơi cháu vào được không ạ Chưa ngủ hả Thiên Lam Dạ chưa ạ Cháu qua đây ngủ cùng bác một hôm Chưa mai cháu lên thành phố rồi Qua đây ngủ không sợ thằng Cường nó mắng sao Kệ chú ấy Thiên Lam chào lên giường Nằm bên cạnh bác Trang Hai bác cháu thủ thị đủ chuyện Thiên Lam này Tuổi của cháu lấy chồng cũng sớm đấy Bác giận là không gọi một tiếng cho bác gì cả Có chồng rồi phải biết chăm lo cho chồng nha cháu Bác thấy thằng Cường ngoài mặt thì im Nhưng nó tốt tính đấy Cậu ấy mới cho thêm bác mấy chiều nữa đây Chiều giờ đi sắm đồ đạc trong nhà Thấy chu đáo lắm Cháu có phúc lắm đây nha Lấy một người chồng như cậu ta Thì mẹ cháu yên lòng rồi đấy Dạ thôi cháu ngủ đây Sáng đi sớm nữa Ừ ngủ đi Vừa giất lời tiếng tin nhắn vang lên Cô mở ra thấy tin nhắn của chú Cô không qua đây ngủ Thì từ mai đừng lên thành phố nữa Đọc xong tin nhắn Cô cảm thấy hậm hực vô cùng Cô ngồi dậy Bác ngủ đi ạ Cháu qua phòng bên kia ngủ đây Thằng Cường nó không xa được vợ phải không Qua đi không sáng nó mắng cho đấy xạ thế làm ngồi dậy lụ thổi bước xuống giường đi ra ngoài tiến để phòng mở cửa xa mà hầm hầm nhìn chú nói chú không ngủ đi suốt ngày dọa em vậy bộ chú yêu em à ai thèm yêu cô cô không thèm đáp lại đi tới giường nằm xuống chú nằm ở dưới đất đi đồ tư mua nên tôi phải nằm ở trên giường cô muốn thì số đất mà nằm thì làm cầu có nói Xem ngủ bên phòng bác Trang, chú bắt về phòng rồi nói xuống đất ngủ. "Được, nếu chú muốn nằm trên giường thì nằm đi. Em nằm ở dưới đất." Thiên đứng lên chuẩn bị bước xuống thì chú nằm xuống, làm cô không xuống giường được, cô hỏi: "Chú tránh ra để em xuống đất ngủ." "Không tránh, đang buồn ngủ không muốn dậy, cô nằm im ngủ đi." Thiên Lam tức lắm nhưng không làm gì được. Cô bước qua người chú để bước xuống, nhưng chân chân té xuống. Nằm lên trên người của chú Khuôn mặt cô đỏ gay Quê quá cô lăn qua bên cạnh Muốn ôm tôi thì cứ nói Thiền Lam phụng phỉu Chú nằm như thế không cho em qua Bị chợt chân té trai thèm ôm chú Muốn ôm thì cứ nói đừng ngại Nằm xuống ôm thoải mái Thiền làm nghe vậy Bực mình hết thuốc chữa với ông chú này lắm rồi Cô nằm xuống Lấy gối đặt qua bên cạnh Lỡ tối chú làm gì cô sao Nằm lăn qua lăn lại không ngủ được gì cả. Lần đầu tiên cô với chú chung phòng thế này. Ngủ đi, hay tôi thịt? Giường nệm mới thử được đấy. Chú ăn nói bậy bạ gì đấy, tại lần đầu ngủ bên cạnh chú nên khó ngủ thôi. Lúc ngủ sai đến mức tự gọi không dậy cơ mà. Thế làm cái. Tại đi xe mệt nên thế. Vậy lần sau tôi đem bán cô đi Trung Quốc được đấy. Qua đó làm gì? Khịa đây không sướng à? Chú ràm. Ngủ đi. Sáng dậy đi sớm Em ngủ đây, tại chú hết Đổ lỗi à, nhắm mắt lại đi Thiên Lam không thèm đáp lời chú nữa Mà quay lưng vào tường Sáng hôm sau đang ngủ thì nghe tiếng quát Thiên Lam, cô dậy mau đi Cô đang mơ màng ngủ Thì nghe tiếng chú quát bên tai Cô mở mắt ra Chú làm gì mà quát em vậy Bỏ tay bỏ chân xuống Cô biết tay cô đang để chỗ nào không Thiên Lam giận mình khi chú nói như vậy Nhìn xuống bàn tay cô đang luồn vào áo của chú Tay đang đặt trên ngực của chú Làm cô ngượng đỏ mặt Cô rút tay lại Nhanh chóng ngồi dậy Lặm bắp nói Em không biết Tại ngủ hay ôm gối nên mới thế Chứ ai muốn ôm chú đâu Chứ không phải cả đêm muốn ôm tôi à Đẩy cô ra hoài cô càng ôm chặt May sở ngực tôi Chứ sở bên dưới là cô phải chịu trách nhiệm đấy Nghe tới đây mặt cô nóng gian Cô đứng dậy bước xuống giường, vỉ ngại. Đột nhiên, dầm một tiếng. Người cô té nhào xuống đất. Chán cô té đập đầu vào tường. Cô nằm im bất động vì đau. Thiên Lam, có sao không? Mắt nhắm mắt mở đi để té như vậy à? Thiên Lam từ từ mở mắt ra. Cô té làm cô đau điếng nên nước mắt chảy ra. Cô miếu máu. Tại vì chú làm em té. Đau quá. Đứcưởng lo lắng hỏi. con ngồi dậy được không? Không. Em đau đầu quá Đức cưỡng cúi xuống ôm lấy thiên lam Đặt lên giường hỏi May là không chảy máu Lần sau đi từ từ Ai ăn thịt cô đâu mà bước không có ngó nghiêng vậy Ngồi yên đó Chú đi đâu Đức cưỡng không nói gì Bước ra ngoài xuống bếp Lấy một ít lá bỏ vào khăn Rồi bước vào trong phòng Anh ngồi xuống Bỏ tay ra đi Làm gì vậy chú Chưởng đá cho không xưng Hình như là xưng một bên rồi Sao lúc nãy không xưng hai bên luôn đi Thiền Lam phụng Phịu nói Chú muốn em té lắm à Muốn xưng cái miệng cô hết cãi Im lặng tôi trường đá Lát nữa đi về thành phố Chú Thấy chú trưởng mắt lên nhìn Cô thấy sợ nên im lặng cho chú trường Nhưng mà lạnh nên cô la lên Đau Im lặng đi Đau có tí nó không xưng biết chưa Đồ hậu đậu Sao chú cứ chửi em hoài Không chửi không chịu được hay sao ý Cô bớt lời là được Xong rồi tôi đi vệ sinh tí Cô cũng chuẩn bị rồi đi sớm Dạ Sau khi chú bước ra ngoài Cô cầm trường rồi cũng bỏ ra Lúc này cũng đỡ đau Về có một hôm Làm đem mấy bộ cho mất công Cũng tại chú hết Chú không theo về Bây giờ cô ở đây vài hôm rồi Cô thở dài bước ra ngoài Trời cũng gần sáng Cô đi qua phòng bác Trang Thế cửa phòng đã mở Không biết bác đi đâu mà sớm thế Cô đi thẳng ra sau, đúng lúc chú đang đi vào, cô lượm nguyết rồi đi vệ sinh cá nhân. Một lát sau cô đi lên thấy bác Trang đang đi vào, cô liền hỏi Bác đi đâu sớm thế? Bác đi làm mấy con gà với mua ít đồ ở đây để đem lên làm quà, nhớ mang cho bà Nga giúp bác nhé. Trên thành phố cũng có mà bác. Có nhưng đây là quà quê, lên thành phố cũng có nhưng không sạch bằng ở đây đâu. Bác đến nhà bà Sáu mua đấy, thôi chuẩn bị đi, thằng Cường đang chờ ngoài. Dạ cháu cảm ơn bác Ơn nghĩa gì Bác đang nợ tiền hai đứa đấy Sau này bác gửi trả cho Bây giờ đi đi Dạ số tiền đó bác cứ giữ lấy đi Cháu lo được ạ Bác ở nhà mạnh khỏe giữ gìn sức khỏe Cháu lên đó khi nào rảnh Cháu về thăm bác nhé Ừ lên đó mà gặp con Thu Minh Nói nó nhớ gọi về cho bác có gì giúp đỡ nó với nhà cháu Dạ vâng cháu đi đây ạ Ừ Thiên Lam đi tới thắp nhang cho ba mẹ Rồi lùi thủi bước ra ngoài Nhìn xung quanh một lượt rồi đi ra ô tô Chuẩn bị bước lên xe Thì tiếng gọi ở phía sau Thiên Lam Cô quay lại thấy anh Đức Hoàng đi tới Cô cứ nghĩ là anh Hoàng giận mình sẽ không qua Như giờ này anh qua đây Không biết là có việc gì Cô liền hỏi Anh Hoàng ạ có chuyện gì không Anh xin lỗi chuyện lúc tối nha Chúng ta vẫn là bạn nha em Nãy anh gặp cô Trang đi mua đồ cho em Anh cũng có chút quà gửi cho em lên thành phố nhé. Em cảm ơn, bác Trang mua cho em quá trời rồi. Anh cũng không mua nhiều đâu, đặt bên thành phố mà dùng. Giọng Đức cường vang lên. Nhanh lên xe đi, đứng ngoài đó làm gì vậy vợ ơi? Thịnh làm ngỡ ngác khi nghe chú gọi mình là vợ. Cô thế ngải nên cầm lấy đồ trên tay anh Hoàng. Em cảm ơn anh nhé, em đi đây à? Ừ, em đi mạnh khỏe, chúc em hạnh phúc. Dạ em cảm ơn. Cô chào anh Hoàng, rồi bỏ đồ lên xe, đóng cửa lại, rồi bước lên ghế phụ ngồi. "Sao? Có luyến tiếc nhau à?" "Đâu có ạ, anh Hoàng đưa cho em ít đồ thôi." "Đồ của Bắc Trang chưa đổ, còn muốn lấy của người khác sao?" "Do anh ấy đưa qua, em có nỡ từ chối." "Lục Nai, sao chú xứng em là vợ vậy?" "Sao cô đang là vợ tôi, không gọi vợ thì là gì? Thắt dây an toàn vào, ngồi im cho tôi lái xe." Thiên Lam không nói gì nữa Cô thoát xe an toàn giữa ngồi im Vì dậy sớm lại lúc nãy té Nên cô có chút đau đầu Nên nhắm mắt ngủ tí Thiên Lam dậy đi Cô từ từ mở mắt nhìn xung quanh Chưa tới nơi mà chú Số sáng cô định để bụng đói đi à Dạ em xuống đây Cô bước xuống xe Theo chú vào trong quán bún Vừa ngồi vào chú hỏi Còn đau đầu không Hết đau rồi à Tưởng đau Tôi sắp đi ngang qua biên hòa. có biên hòa làm gì thế ạ? Trong đó có chạy, vào khám xem sao. Chạy gì? Em có nghe chạy tâm thần hả? Chú nói em bị điên sao? Đức Cường gửi nhách môi. Cô tụi nói nhá, chứ tôi có nói chạy tâm thần đâu. Ăn đi rồi về. Thế làm biết chú nói đều, nên tức không làm gì được. Cô im lặng, chờ bún ra ăn. Chứ nói với chú câu nào là tức câu đó. Người gì đâu mà khó ưa hết sức. Ăn xong cô đi lên xe Mà kệ chú ở ngoài tính tiền Khi chú lên xe Cô giả vỡ nhắm mắt lại Không thèm nói câu nào Hai tiếng sau cũng về tới nhà Cô bước xuống Chuẩn bị đi ra xe Thì chú nói Đi vào trong nhà trước đi Em lấy đồ vào Tôi nói cô vào trước đi Tôi đem vào sau Nhiều đồ một mình chú mang sao hết Để em phụ cho Hay sợ tôi đem vứt đồ của người trong mộng của cô Ngay tới đây Cô nhớ ra đồ của anh Hoàng gửi cho cô Cô nói Về tính cách của chú chắc là chú vất thật Nên em đem vào cùng Chứ của ngon đem vất uổng lắm Nói là làm Chứ không chú lại làm thật Cô đi ra sau mở cửa bê đồ vào Nhìn khuôn mặt của chú hàm hàm Trông rất buồn cười Cô vừa đi vừa nói Trông ngon quá Đồ quê nhìn ngon gì đâu Đồ thành phố ăn lúc nào cũng chua lét Giống như người cũng vậy Trai thành phố... Đức Cường gặn giọng Cha thành phố làm sao Cô có tin tôi đem ném hết đồ của tên khốn đó hay không Thì làm nghề giọng tức giận của chú Cô ôm lấy đi thẳng vào trong nhà Để mấy đồ của bác Trang Chú đem vào cũng được Lát sau thấy chú sách vào Cô liền gọi tới Đưa em đem vào Ở trong nhà ăn hết đồ của tên đó đi chứ Mới đức ăn đó Nấu lên mới ăn được Em cất hết rồi Chứ không chú ném hết thì sao Chú này Em biết vì sao chú ế vợ Nên bắt em làm vợ của chú rồi Trong khi chú là giám đốc gái theo đầy Tại sao lại không ai thích chú Đức Cường cao mẻ nói Ai nói không có ai thích tôi Cô đừng có hỏi mấy câu vô bổ đó Đem vào trong hết đi Tôi tới công ty đây Nói xong Đức Cường bỏ đồ xuống rồi đi thẳng sang bên ngoài Để lại khuôn mặt ngơ ngác của Thiên Lam Nói sách vào Bây giờ để ở đây hết Cô không nhìn theo nữa Mà cuối xuống đem hết đồ vào Rồi bỏ tô vào tủ Xong xuôi cô dọn dẹp nhà Cũng may là không say xe Nên cô cũng khỏe Đang dọn nghe tiếng chuông bên ngoài Cô bước ra thì thấy hiền đào Sao cô lại nhà cô Đức Cường Cô không ngờ gặp lại hiền đào Sau mấy năm chị dần biến mất Khỏi cuộc sống của cô Nhớ lại khi chị ta làm vợ của chú Luôn bắt nạt Bây giờ gặp lại chị ta trong hoàn cảnh này Cô sợ nói là vợ chú Chứ ta sẽ nổi cơn điên Cô hỏi Em ở đây có liên quan gì tới chị không Hiền đảo biểu môi Mấy năm không gặp nay trông khác quá nhỉ Anh Cường đâu Chú không có nhà Chị muốn gặp thì gọi điện thoại đi Tránh ra cho tao vào cho anh Cường Không được Chú sao là ở nhà không được cho người lạ vào Hiền đảo mặc kể Thiên Lam nói Cô ta đẩy Thiên Lam sang một bên Rồi đi thẳng vào trong nhà Đi tới ghế ngồi xuống Mày cho tao số của anh Cường đi Chị muốn có số chú ấy tự đi mà xin Tôi không có nghĩa vụ phải cho chị Ánh mắt sắc lẻm của Hiền Đào Nhìn Thiên Lam như muốn ăn tươi nuốt sống Cô ta đứng lên đi đến trước mặt Đưa điện thoại ra bấm số Đức cường cho tao mau lên Không chú sẽ máng em Hiền Đào nắm đầu tóc của Thiên Lam gần giọng hỏi Tao nói lần cuối Mày có cho số của anh Cường không hỏi con khốn Thiên Lam cường quyết Dù bị nắm tóc cô vẫn không cho Em không cho Chị muốn thì tới mà xin chú Tao mà xin được đã không hỏi mày Bấm số cho tao mau lên Không Chát, chát. Hiền đảo tát Thiên Lam mặc cho Thiên Lam kêu Hiền đảo vẫn đánh Thiên Lam túi bụi Hiền đảo hét lên Mày có cho số không Hay mày muốn tao đánh tiếp Thiên Lam bất lực vì cô đang yếu thế hơn chị ta Cô ôm lấy má của mình ngước lên nhìn Hiền đào với ánh mắt sở sệt Chị thả tay em ra đi Chị quá đáng vừa thôi chứ Tao nói cho số tao thì mày cho đi Đứng đó nói nhiều Bấm số của chú Cường đi Thiên Lam run sở cầm điện thoại của chị ta Bấm số của chú rồi đưa điện thoại cho chị ta Rồi mới buông cô ra Có số điện thoại của chị ta Chị ta mới buông cô ra rồi tới ghế ngồi Thiên Lam từ từ đứng dậy Lấy tay xoa má Người chị ta cũng đánh Làm cô đau nhức Muốn khóc nhưng cố kiểm nén lại Cô nói Chưa có số của chú rồi Phiền chị đi ra khỏi nhà đi Mày không có quyền mà đuổi tao ra khỏi nhà Lúc này cô không nhìn được nữa mà hét lên Vì tôi là vợ của chú Chị vào nhà đánh tôi tôi có thể kiện chị đấy Hiền đảo nghe Thiên Lam nói là vợ Cô ta tức giận đùng đùng đứng lên chỉ tay nói Thì ra lúc xưa mày đã có tình ý với anh Cường Em không có Em bên anh Cường mới kết hôn thôi Mày nói láo Khi giờ tao thấy mày cứ sát vào anh Cường đi học Anh ấy cũng chở đi Bảo vệ mày Nên ta không xin được việc làm ở đâu hết Mày bỏ mùa gì cho anh ấy Phải không hỏa con khốn Thiên làm lắc đầu Em không có chị đừng vụ oan cho em Chị ngoại tình với bạn của chú Chứ lỗi cho em đâu mà chị đổ thừa Chú bỏ chị bao nhiêu năm rồi Chứ có phải là mới đâu mà em chen vào được Chị làm sai mà còn đổ cho em Mẹ con già mồm Cái thứ như mày làm gì để anh Cường để vào mắt Mày biến khỏi nhà anh Cường đi Đồ con hít xanh Người biến là chị không phải em Em gọi chú về cho chị nói chuyện Xem ai đúng ai sai là biết liền Hiền đảo thức giận đi tới giơ tay lên Thì giọng nói ở ngoài vang lên Cô đang muốn làm gì vậy hả Hiền đào quay lại Thấy Đức Cường Cô ta rột tay lại rồi nhìn Thiên Lam với ánh mắt cảnh cáo Rồi quay sang Đức Cường cười Lâu ngày tới thăm anh thôi mà Hôm qua em đến mà đóng cửa nay em tới lại gặp Thiên Lam Đức Cường dương ánh mắt nhìn Hiền đào Anh gần giọng hỏi Cô vừa làm gì Thiên Lam Em có làm gì Thiên Lam đâu Em nói chuyện thôi Đức Cường quát Nói Hiền Đào giật mình khi nghe tiếng hét của Đức Cường Cô ta giật mình nói Em xin số điện thoại của anh Nhưng Thiên Lam không chịu cho Vì vậy mà cô tát Thiên Lam Hiền Đào vẫn chối Em không có tát Cô nghĩ mắt tôi mù hay sao Khuôn mặt của Thiên Lam in dấu tay như vậy Con người cô khi xưa hai tát con bé Tưởng tôi không biết hay sao hả Hiền Đào Tôi đã không muốn nói Bây giờ cô lại đến đây hành xử như côn đồ Cô ăn học mà sao không có ý thức vậy Cô có biết bây giờ Thiên Lam là vợ của tôi không Em... Đức Cường chỉ tay ra ngoài Bây giờ biến khỏi nhà của tôi Tôi biết cô không có gì để nói hết Đừng làm phiền với cuộc sống của tôi thêm một lần nào nữa Hay không muốn ở đất này Tôi tha cho cô một lần Thì không có lần thứ hai hiểu chưa Hiển đảo rưng rưng nước mắt Có phải khi xưa anh có tình ý với con bé đó Nên mới bỏ em phải không Cô bị điên à? Cô ăn nằm với ai? Cô biết rõ Đừng có chất vấn tôi như vậy Bây giờ biến khỏi nhà của tôi mau lên Ánh mắt Đức Cường đỏ lên nhìn Hiền Đào chằm chằm Làm cô ta có chút xôn sợ Cô ta sợ nói thêm gì nữa Đức Cường sẽ ghét cô ta hơn Cô ta đành im lặng Chuẩn bị rời đi Đứng lại đó Hiền Đào nghe Đức Cường gọi lại Cô ta tỏ vẻ mừng rỡ Anh muốn nói chuyện với em à? Ai nói? Cô xin lỗi vợ tôi mau lên Gương mặt tối sầm lại Không nghĩ Đức Cường gọi cô ta quay lại để xin lỗi Cô ta không cam tâm Em không làm gì mà phải xin lỗi Thiên Lam Cô ta bỏ bùa anh phải không Tôi nói cô xin lỗi Thiên Lam mau lên Không thể cô tự tát cô được chứ Hiền đảo lắc đầu Không vì cô ta không đáng nhận như vậy Đức Cường gặn giọng nói Nói mau lên tôi không có thời gian đôi co Còn không tới công an làm việc Cô đến nhà tôi vô cơ đánh người là không được đâu Tôi có thể cho cô đi tù được đấy Ngày đến đây Hiền Đào có chút sun sở Cô ta nhìn Đức Cường với khuôn mặt lạnh như tiền Cô ta đi tới trước mặt Thiên Lam Tôi xin lỗi Thiên Lam không muốn đôi co với chị ta Nên chấp nhận lời xin lỗi Cô nói Sau này mà chị còn vô cơ đánh tôi tôi không tha thứ cho chị đâu Bây giờ chị ra khỏi nhà của tôi đi Hiền Đào dù tức giận Nhưng vẫn cố kiềm chế lại Cô ta nhìn Đức Cường rồi rời ra khỏi nhà Sau khi hiển đào đi Đức Cường quay sang Thiên Lam Sao lại để cô ta vào trong nhà Tôi đã dặn là không cho ai vào ngoài tôi ra cơ mà Thiên Lam Cúi gặm mặt lý nhí nói Tại vì chị ta cứ đòi vào Chứ em không cho Bình thường cái tôi nhem nhẹm Sao lại để cho cô ta đánh Cô khôn nhà dạy trở vậy Em có nói lại nhưng chị ta nhanh tay hơn em Sư chị ta mạnh hơn em mà Đức Cường hỏi tiếp Thế lên giờ ngủ có có yếu đuối như không Mà để người như hiền đào đánh Mà không biết trả lại Thiền làm ngơ ngác nhìn chú hỏi Trên giường em có làm gì đâu Thật là không làm gì Cô còn sức sở soảng tôi được Mà không có sức đánh lại sao Cô có ngớp không vậy Lần sau tránh xa người như hiền đào ra Tôi không về Hai cái má của cô Chắc là như cái bánh bao luôn đi nhỉ Thiền làm nghe chú nói Có một chút ngựa ngùng Cô đáp Chị ta khỏe như voi ấy, Em đẩy người ra mà không được Còn lúc ngủ Tại chú nằm im Chứ em có dám sờ Còn cãi Thế cô đau lắm không Đau chứ Rát hết cả má luôn Chị ta độc ác thiệt đấy Chị ta muốn quay lại với chú à Đức Cường trả lời thì cô có muốn tôi quay lại với Hiền Đào không Sao lại hỏi em Sao chú quyết định cơ mà Đức Cường nghe vậy Lắc đầu chịu thua Rồi đi thẳng vào trong bếp Thiên Lam thở dài Rồi lùi thổi bước vào phòng Cả ngày nay toàn gặp chuyện xui xẻo ập tới Làm cô đỡ không kịp Nhìn vào gương thấy khuôn mặt cô đỏ ửng Lúc sáng xưng lên còn chưa hết Lấy tay xoa má Thì tiếng gõ cửa bên ngoài Không biết chú lại gọi gì nữa đây Cô bước ra mở cửa Thì chú kéo cô vào trong Chú nói nằm xuống đi Thiên Lam rút tay lại liền hỏi Xem phải nằm xuống Cô có muốn ngày mai má cô bầm luôn không Vậy em tự làm được mà, chứ vào tay chú đau lắm. Tôi nhẹ nhàng, không làm cho cô đau đâu. Nhanh đi, tôi không có thời gian đôi co với cô. Nhìn ánh mắt của chú, cô từ từ nằm xuống. Chú lại trưởng đá cho cô nữa chứ. Lạnh quá, cô đẩy ra rồi nói. Em không làm nữa, mai má xương kể. chưa lạnh lắm, em không chịu được đâu. Thiên làm vội đi thẳng ra ngoài, chứ không chú lại bắt làm theo ý nữa. Mặc dù má hơi đau vì lúc nãy hiền đào tát cô mấy cái lận Cô lấy tay xoa xoa rồi đi tới ghế ngồi Chú cũng từ trong phòng bước ra ngoài Nhưng không thèm nói với cô lời nào nữa Chú đi thẳng về phòng Đóng cửa thật mạnh Làm cô giật mình Vậy là chú giận cô thật rồi Cô thở dài rồi nhìn đồng hồ đến giờ nấu ăn trưa Cô đứng dậy bước xuống bếp Mở tủ lạnh ra lấy đồ ăn để nấu Một lúc sau Thức ăn dọn ra Cô dọn ra bàn vẫn không thấy chú ra ngoài Cô liền đi tới gõ cửa chú ra ngoài ăn cơm đi em nấu xong rồi đấy vẫn không thấy chú trả lời nên cô nghĩ là chú không ăn thì thôi một mình cô ăn cũng được giận cho giận luôn ngẫm nghĩ xong cô quay mặt đi bước xuống bếp ngồi ăn một mình thì thấy chú bước ra ngoài cô liền hỏi chú không ăn cơm à không thiên La nghe vậy bỏ đũa xuống nói chú không ăn sao không nói em làm nấu xong rồi Một mình em đâu có ăn hết được đâu. Không hết thì đổ đi. Sao tôi đi làm rồi, tôi đi bàn công việc với khách hàng có thể về muộn. Cô nhà nhớ ngủ sớm. Thế Lam liền hỏi, "Mấy giờ chú về?" "Tôi không biết." Cô định hỏi tiếp thì chú đi mất. Bận việc công ty còn về nữa. Nhưng chú không về, cô lại hiền đảo càng qua đáng hơn nữa. Cánh cửa đóng rồi, làm cô nhìn bàn thức ăn vẫn còn nhiều. Cô ngồi ăn một mình, xong rồi rửa chén, dọn dẹp nhà cửa xong xuôi. Cô đi vào phòng, nhìn vào gương Hai má cô cũng không còn đỏ như lúc nãy Cô xoa xoa hai má Rồi nằm xuống giường ngủ trưa Vì sáng dậy sớm đi xe Nên chưa cô ngủ đến tận chiều Nhìn đồng hồ cũng 5 giờ chiều Nên cô bước xuống giường đi vào vệ sinh cá nhân Rồi bước ra ngoài Nhớ lời chú nói tôi không về Nên cũng cảm thấy thoải mái Chưa quê có một ngày Chú không cho cô đi đâu, quanh quần ở nhà Đến đây chú đi làm để cô ở nhà một mình Cô bước xuống bếp Hâm lại thức ăn xong Rồi nhìn đồng hồ vẫn còn sớm Chợt cô nghĩ Bây giờ cô muốn đi siêu thị Mua ít đồ cá nhân để đi làm nữa Vào phòng thay đồ xong Cô dắt xe máy ra khỏi nhà Đi tới siêu thị Giờ này mọi người cũng đến Chưa đông Nên cô lửa thoải mái Đang chuẩn bị lấy chai nước hoa để đi làm Cô dài Thì một bàn tay giật lấy chai nước hoa Cô đang định lấy xuống Nhìn sang Bất ngờ người đó không ai khác Chính là Vi Oanh Cô liền nói Lại làm mày hả Vịu Anh Cái đó là của tao chọn trước Trả cho tao đi Lại làm mày Tao tưởng bây giờ đang ở với tên chú già kia chứ Sao lại ở đây một mình Tao đi vì ai có liên quan tới mày không Đưa đây Vịu Anh nhếch môi cười Không đưa thì sao Ở đây ai lấy trước là của người đó Ai biểu mày chậm tay thôi Sao mày cứ thích tranh giành đồ của người khác thế nhỉ Vịu Anh biểu môi Tao tranh giành gì của mày Có cần gọi quản lý ra đây không Thiên Lam bựng mình trước hành động của Việu Anh Làm cô tức giận Cô giật lấy Muốn lấy thì lấy trai khác Còn xe này Tao cầm trước rồi Ở đây là siêu thị Chứ không phải là ở nhà của mày đâu Việu Anh tức giận Giật lại thì đổ rớt xuống Xoảng một tiếng Mọi thứ bể tan tành Làm ai nấy cũng nhìn về phía hai người Cô tức giận quát Mày quá đáng vừa thôi Bây giờ bể rồi đấy Mày đền đi Việu Anh canh mặt lên nói Mày giật lấy chứ không phải tao Mày tự đi mà đền tao không biết gì cả Thiên Lam thấy mặt vinh váo của vị oanh Làm cô tức điên lên Nhưng cố kiểm chế lại Cô nói Nếu mày không đền thì gọi quản lý ra Lúc đầu tao đã nói Của tao mày không chịu Bây giờ lại đổ thừa cho tao Giờ đây không có ai bênh mày đâu Mày biết tao đang có thai với Trọng Nghĩa chứ Giờ mày làm gì thì tao thể tao coi chừng tao đấy Trọng Nghĩa từ đâu bước đến thấy Thiên Lam Anh ta bất ngờ khi có mặt ở đây Lúc ở quán cà phê Tất cả tại vị Oanh Đến ta mới bị đến đồn công an Công việc của anh ta dần dần đi xuống Không phải cái thai của vị Oanh Anh ta cũng bỏ rồi Anh ta đang tiếc Đã bỏ lỡ một người như thiên lam Để bây giờ Vi Oanh cứ bám giết lấy Đòi chịu trách nhiệm Trọng nghĩa anh xem đi Cô ta làm bể đồ rồi đổ thừa cho em Cô im cái miệng lại Ai làm bể thì gọi nhân viên Chứ cô đứng đây la to làm gì Chưa đủ mất mặt hay sao? Về đi. Vịu anh nghe vậy thì càng điên máu. Anh đang bênh nó sao? Vì nó mà bây giờ em không xin được việc ở đâu, anh thấy không? Công việc của anh sắp bị đuổi, không thấy hả? Cô im đi, đi về, đừng làm xấu mặt tôi nữa. Còn đi thử váy cưới nữa, trọng nghĩa. Để ngày mai đi, giờ tôi bận, không muốn đi. Tối rồi cô biết không? Cả ngày cô chọn chưa đủ hay sao? Vịu anh tức giận, chỉ thẳng mặt vào thiên lam. Có phải vì nó nên anh không muốn đi cùng em nữa phải không Anh đứng lại cho em Vịu Anh cố chạy theo Trọng Nghĩa Đột nhiên vấp té Cô ta té xuống nằm bất động Anh ấy đều la lên Khi chạy tới phía dưới cô ta chảy máu Làm ai cũng hoảng hốt Đưa anh tới bệnh viện đi kìa Chảy máu rồi Trọng Nghĩa đang đi Thế nghe tiếng gọi ở phía sau Anh ta quay lại thấy vị Anh đang nằm bất động Anh ta liền chạy tới ôm lấy Vịu Anh Vịu Anh Em có sao không? Tỉnh lại đi Mau đưa vào anh tới bệnh viện đi Đang chảy máu ở dưới kìa Nghe mọi người nói tới Trọng nghĩa mau chóng bế việu anh Rời khỏi siêu thị Tới bệnh viện Thiền Lam đi tới một góc gọi điện thoại cho chú Mà mãi chú không bắt máy Hay là chú đang gặp khách hàng Nên không nghe được Ở trên này cô không quen ai cả Hay cô gọi cho cô Nga Nhưng đến tay chú lại mắng nữa Nếu không có chai nước hoa viêu anh làm bể Thì cô cũng trả lại rồi Bây giờ không biết phải làm sao Bởi vì lại phải đền cái chai nước hoa này Thật là xui đủ đường Bỗng tiếng chuột điện thoại gieo lên Nhìn vào thấy số của chú Cô liền bắt máy Chú ơi cho em vay ít tiền được không ạ Đức Cường liền hỏi Cô đi đâu mà cần tiền Em đi siêu thị mà quên mất tiền ở nhà Bây giờ em mua hết rồi Trả lại cũng kỳ Chú cho em mượn đi về nhà em trả cho Đang ở siêu thị nào? Chú hỏi làm gì? Cho em mượn tiền đi, rồi em còn về. Nói, cô đang ở siêu thị nào? Dạ, siêu thị, siêu thị Gâu, đường 8 tháng 3 ạ. Cô vừa nói xong thì điện thoại của chú tắt mất. Hay không muốn cho cô mượn nên tắt máy nhỉ? Cô thở dài thẩm nghĩ. Cho cô vay 200 triệu, còn mấy trăm chú lại không cho. Đành quay lại tới chỗ của nhân viên. Chị ơi, xem trả lại đồ được không ạ? Còn trái nước hoa bị vỡ... Lát nữa em chạy về lấy tiền Đem tới trả chị được không Không được quý khách ạ Quý khách thông cảm nhé Đang định nói thì tiếng nói ở phía sau Thiên Lam phải không Cô quay lại thấy Thúy Quỳnh Người từng đánh việu anh ở quán cà phê đêm mà Cô khẽ cười Em chào chị Chị tới mua đồ à Thúy Quỳnh cười Chúng ta coi duyên quá nhỉ Đến đây còn gặp Thế đi mua đồ sao Dạ Mua nhưng em quên tiền ở nhà Giờ em đi về lấy đây à Bao nhiêu chị cho mượn Bữa nào gặp trả lại cho chị Nghe vậy cô mội mừng nói Vậy cho em mượn vài trăm Em trả chanh nước hoa Còn mấy thứ này mai em tới mua cũng được ạ Thúy Quỳnh nói Tiền triệu chị không có chưa vài trăm thì chị có Mượn đi sau trả gấp đôi cũng được Chị không lấy lời nhiều đâu Thiền làm khẽ cười cũng được đấy Đợi em đi làm em trả gấp đôi cho chị luôn nha Ok Thúy Quỳnh đưa 1 triệu cho Thiên Lam rồi nói Em chả đi rồi đi xem phim không? Chị ở phòng buồn quá Đi ra đây xem phim Trùng hợp gặp em luôn nè Cô nghĩ bây giờ về nhà cũng buồn Giờ chị Thúy Quỳnh rủ đi xem phim Cô gật đầu đồng ý Thanh toán xong Cô cùng Thúy Quỳnh đến chỗ giảm chiếu phim Cô sợ chú không yên tâm Tay cầm điện thoại Đúng lúc tắt nguồn mất Nhưng chắc chú đang bàn hợp đồng Không nghe Nên cô không nghĩ thêm gì nữa Mà vào trong ngồi xem phim Ngồi hơn 2 tiếng Phim mới kết thúc Cô cùng Thúy Quỳnh bước ra ngoài Em về đây Mà đưa tiền cho chị nhé Có số điện thoại Bữa nào rảnh gửi chị cũng được Tại mới nhận lương Mà quên bữa giờ Vịu Anh còn tới làm phiền không Nghe Thúy Quỳnh hỏi cô mới nói Lúc chị chưa tới đây Em có gặp vị Anh bị cô ta em mới phải đền chai nước hoa đấy à Bản tính vẫn xấu xa nhỉ Rồi nó có gây xử thêm gì không? Cô ta chạy đuổi theo trọng nghĩa bị té, chảy máu ở dưới rồi được đưa tới bệnh viện rồi. kệ nó, đáng đời. Chứ chị đang lo đẻ đứa bé ra. Có chịu chăm sóc không kìa. Nó chỉ biết tới bản thân của nó thôi. Thiên Lam đáp. Nhưng tội đứa bé gì ạ? Tôi không nói đến cô ta nữa. Em về nhé. Thiên Lam, điện thoại của cô đâu? Cô quay người lại. Thấy chú đang đứng trước mặt. Khuôn mặt hàm hàm. Trông rất tức giận Cô liền nói Điện thoại của em hết pin rồi Sao chú tới đây Tôi hỏi cô ở siêu thị nào vậy Mà cô không đứng chờ mà vào đây xem phim Thì em tưởng chú không tới Em đi coi phim với chị Quỳnh Cô không biết mượn điện thoại mà gọi cho tôi sao Biết tôi chờ bao lâu rồi không Nhanh đi về Dạ Tiền đâu cô trả đồ Thì làm lý nhí nói Em mượn chị Quỳnh Bao nhiêu Dạ mai mốt em đem trả cho chị ấy cũng được mà Thúy Quỳnh nói Tiền đó để hôm sau Thiên Lam trả cũng được Đứa cửa gắt lên Bao nhiêu tôi trả Chú khỏi phải trả cho em Ở nhà em còn tiền em tự trả cũng được Nhanh lên Thiên Lam nghe giọng của chú gắt lên liền nói Dạ 1 triệu Tiền xem phim bao nhiêu nữa Thúy Quỳnh xua tay Tiền xem phim em không lấy đâu Tôi không muốn mắc nợ Thiên Lam nói Em nợ chứ chú đâu Vậy chú trả đi Tí về em trả lại Đứa cuộng móc phí ra đưa cho Thúy Quỳnh Thúy Quỳnh nói Sao đưa cho em nhiều thế Tiện công đưa Thiên Lam đi chơi giờ cô về được rồi đấy Thúy Quỳnh chỉ lấy số tiền rồi trả lại Lúc đi ngang qua Thiên Lam Chú giả này ok đấy Được hơn tên khốn kia Cố mà giữ lấy nhà em Thiên Lam chỉ mỉm cười rồi chào chị Quỳnh để đi về Chú về trước đi Em đi xe về Bỏ xe đó lại Tôi đưa cô về Mà tôi lấy xe Giờ muộn rồi Mất công nghi nữa ạ Bây giờ em đi lái xe về được Chú đừng cản em Lúc Cường gắt lên Tôi nói thế nào thì cô nghe đi Đừng có cãi Lúc cần thì không nói Lúc thì nói nhiều Nhức hết cả tay Thiền làm nghe vậy Mặt xị xuống Dạ em không nói nữa Thiền Lam đi tới chỗ xe Chú bước vào ghế sau ngồi Không muốn ngồi bên cạnh chú ngay lúc này Lên đây ngồi mau lên Tôi nói cô nghe không hả Thiền làm nhất quyết không lên Nên Đức Cường khó chịu rồi lái xe về nhà Xe vừa rừng Thiên Lam bước cầm đồ bước xuống xe Đi thẳng vào trong nhà Cô đi tới phòng đóng cửa lại Mà kệ chú gọi ở ngoài Người gì đâu cứ thích làm theo ý mình Không có suy nghĩ Là cô đang nghĩ gì không biết Đi tới thay đổi xong Bước lên giường thì nghe tiếng gõ cửa ngoài Cô lấy gối che tay lại Để không nghe Nhưng chú càng gõ nhiều hơn Bực bội cô bước xuống giường đi ra ngoài mở cửa Giờ muộn rồi chú không để cho em ngủ chứ Cô đang giận tôi Thì làm lắc đầu Em không có Em buồn ngủ lắm Muốn đi ngủ Buồn ngủ Mà ngồi dạp chiếu phim 2 tiếng Cô biết lỡ công việc của tôi thế nào không Sao lại lỡ việc của chú Chú hỏi siêu thị nào Em nói Rồi chú có đến đó đâu Em không biết nên em mới đi xem phim thôi mà Cô đang trách tôi Em đâu dám Giờ chú qua đây làm gì vậy Đồ của cô Xem đúng ý của cô chưa? Chú mua hồi nào thế? Lúc chờ cô coi phim đấy. Thiên Lam ngạc nhiên khi chú nói vậy. Cô hỏi. Chú mua gì mà nhiều thế? Tiện tay mua thôi. Không thích thì vất đi. Thiên Lam ngước lên nhìn chú nói. Chú dành tiền quá nhỉ? Hở tí đòi vứt đi. Thì tôi đã nói. Tôi để tiền. Cô thích mua bao nhiêu tôi cũng đáp ứng. Chỉ mong cô làm tròn bộn phận của một người vợ. Bây giờ tôi đói. Chứ lúc tối chú đi gặp khách hàng chưa ăn sao? Đức cười đáp Vì ai tôi mới phải nhịn đó để tới đón cô đây Giờ xuống bếp xem cô gì nấu cho tôi ăn đi Không tôi ăn thịt cô cho no đấy Sao chú lúc nào cũng đòi ăn thịt em Chú muốn tìm người khác đi Hỏi già rồi tôi không thích Còn ngon như cô, ăn thịt ngon hơn thì làm nghe vậy, đỏ cả mặt Cô liền đẩy chú ra đi xuống bếp Lúc thì mắng sai xả Lúc thì nói những từ làm cô không nói lại được Cô hâm lại thức ăn tối Cô để phần cho chú Rồi dọn ra bàn Chuẩn bị đi lên phòng Gọi chú ra ăn Thì thấy chú bước xuống Em hâm rồi đấy Chú ngồi ăn đi Em đi ngủ đây Ngồi xuống nhìn tôi ăn Chú vừa phải thôi Chú bắt em Chú cứ ăn đi Chú bắt em nhìn chú ăn làm gì Em muốn ngủ lắm Đức Cường nói Từ giờ ngủ Tôi còn chưa ăn cơm Chứ lại tôi chưa buồn ngủ. Chú chưa buồn ngủ thì kệ chú, chứ sao bắt em thức cùng với chú vậy? 11 giờ đêm rồi. Cô đi coi phim khuya thì được, không ngủ đây được sao? Ngồi xuống đi, ăn xong dọn dẹp lại. Vậy để mai em rửa cũng được mà, chú ép người quá đáng vừa thôi chứ. Quá đáng lúc nào? Tôi thích nhà cửa sạch sẽ, sao cô ngồi xuống không? Cô đang là vợ của tôi đấy. Thiền làm tức lắm, nhưng cố nhịn ngồi xuống ăn, hậm hực nhìn chú. Thế tôi đẹp trai lắm phải không? Chú tự luyến đấy à? Chú vừa già vừa khó tính, ai thèm đâu. Chú không lo mà ăn đi. Chú nói em nói nhiều, chứ chú còn nói hơn em. Đức Cưỡng cao mày nói. Tôi muốn tốt cho cô thôi, mắt có có vấn đề đấy à? Tôi mới có ba đâu có già. Cô muốn ngủ thì vào ngủ trước đi. Vài ngày nữa đi với tôi tới bữa tiệc. Sao mà em đi với chú được chứ? Đức Cưỡng đáp. Hôm trước tôi có giới thiệu cô là vợ. Họ mời đi luôn Chúng ta chỉ là vợ chồng giả thôi Có nhất thiết đi không chú Tôi chấp nhận lấy cô là phải giới thiệu với mọi người biết chứ Giấu thì tôi lấy cô làm gì Với để trong tủ à Mà cô cứ như vậy chưng ra ai ngắm Một mình tôi cũng đủ rồi nhỉ Thì Lam trưởng mắt nhìn chú Chú quá đáng lắm Cứ cho em hoài thôi Có ngày chú sẽ yêu em cho mà xem Đức cửa ngập ngừng nói Ai thèm yêu cô Đi vào trong ngủ đi Vâng Em đi ngủ chưa ngồi đây chú ngó em Rồi em không ăn nổi nữa Thên làm đứng lên Đi thẳng vào trong phòng đóng cửa lại Cô tiến đến bên giường nằm xuống Nằm lăn qua lăn lại Cô nhắm mắt ngủ Nửa đêm cô giật mình tỉnh giấc Mở mắt ra không thấy khuôn mặt của chú Đang nằm bên cạnh Cô hét lên Chú sao lại ở trong này Cô im lặng mà ngủ đi Ai làm gì mà cô ồn ào quá vậy Đây là phòng của em chứ có phải phòng của chú đâu Chú đang vi phạm hợp đồng đấy Đức Cưỡng đáp Tôi nằm bên cạnh chứ cô ôm cô như cô ôm tôi đâu mà lo Nhắm mắt mà ngủ đi Chú về phòng của chú đi Không Phòng bên đó có mùi gì để mai tôi kêu cô Dung Giận lại ga đệp Thì thay cái khác chứ sao chú có đây làm gì chứ Nhà tôi muốn ngủ đâu thì ngủ Thì làm bức lực trước câu nói của chú Cô ngồi bật dậy bước xuống Chú muốn ngủ trong này thì chú ngủ đi Em đi ra phòng khách ngủ Đức Cường gặn giọng nói Ở quê cô ngủ chung giường có sao đâu mà ra kia Tôi mà thịt cô Lúc đó tôi thịt rồi Nằm xuống ngủ đi Dưới quê khác trên này khác Em không ngủ chung với chú đâu Thầy Thiền Lam nhất quyết không chịu Anh nói Vậy cô lên giường ngủ đi Tôi nằm ở dưới đất được chưa Thiền Lam lắc đầu Không được Chú ra kêu ngủ đi Lỡ nửa đêm chú mò lên ngủ cùng em thì sao Đã nói tôi không thèm cô đâu Không vì bên ga niệm của tôi bẩn Nên mới qua đây thôi Em chẳng tin được Thì làm đi thẳng ra bên ngoài Đến ghế nằm xuống Tự nhiên có giường Lại bị chiếm mất Chú thật là khó ưa Nhưng hai mắt của cô nhắm chặt Muốn ngủ lắm rồi Cô lim dim chìm vào trong giấc ngủ lúc nào không hay Sáng giật mình tỉnh dậy Mở mắt ra cô thấy Đang ở trong phòng Làm cô ngơ ngác Nhớ lại đêm mà qua cô đã ra ngoài phòng khách ngủ rồi sao bây giờ lại ở trong này không lẽ chú ôm cô vào trong này sao cô bước xuống giường vệ sinh cá nhân rồi bước ra bên ngoài nhìn ngó xung quanh không thấy chú đâu cả nhìn lên đồng hồ thì thẩm nghĩ chắc chú đi làm rồi nên đi xuống bếp thấy đồ ăn sáng đã đặt ở trên bàn chú quan tâm cô như vậy mà lúc nào cũng mắng cô xa xả miệng thì chửi cô nhưng cô cần gì chú đều đáp ứng cả Cô lấy tô đổ thức ăn sáng ra rồi ăn ngon lành. Chú biết cô thích ăn bún thịt nướng nên mua cho cô đây. Không nghĩ một giám đốc lại tự tay đi mua như thế. Cô cũng thấy bất ngờ. Ăn xong cô rửa chén hôm qua rồi dọn dẹp lại. Giờ này không thấy cô rung tới, chắc bận nên cô một mình làm. Trận nhớ lúc đêm qua chú nói ra đệm có mùi. Không lẽ mấy hôm trước chú ngủ được sao? Cô bước tới phòng chú, mở cửa vào. Thấy chăn gối gọn gàng Cô đi tới cầm lên Vẫn có mùi thơm Vậy chú nói xạo để qua bên phòng cô ngủ là có ý gì Đúng là chú già đáng ghét Cô bỏ xuống rồi đi thẳng ra ngoài Đóng cửa lại không thèm giặt nữa Ở nhà buồn không biết làm gì cả nên chỉ bấm tivi ngồi coi phim Đang coi thì nghe tiếng chuông ở bên ngoài Bình thường cô dung tới đây tự vào Mà bây giờ lại bấm chuông Chẳng lẽ cô quên chìa khóa Cô đứng dậy Bước ra ngoài mở cửa Cô nói Cô không cầm chìa khóa về à cô Dung Sao cháu lại tới đây vậy Thiên Lam Cháu chưa về quê sao Thiên Lam bất ngờ người tới là cô Nga Cô ấp ứng nói Dạ cháu mới lên thôi ạ Cháu chưa trả lời cô Sao cháu lại ở nhà của Đức Cường Dạ cháu Chuẩn bị nói Thì chú từ ngoài bước vào Chị tới chơi đấy à Em chưa đi làm sao Mẹ có gửi lên ít đồ Chị đem qua đây rồi đi làm Đang hỏi sao Thiên Lam lại ở đây Đức Cường nhìn Thiên Lam rồi quay sang chị dâu nói Chị vào trong nhà đi Em có chuyện muốn nói Chuyện gì Bà Nga vừa đi vừa hỏi Đi tới ghế ngồi xuống Thiên Lam nhìn chú về ánh mắt cầu xin Đừng nói cho cô Nga biết Nhưng chú lên tiếng Chị Nga này Em định tối sang nhà chị để nói chuyện này như giờ chị tới Em nói rõ cho chị biết Chuyện gì mà mặt của chú trông nghiêm túc quá vậy Chú nói chị nghe xem Đứa Cường kéo tay của Thiên Lam ngồi xuống bên cạnh Anh không vòng vo mà nói Chị cho phép em với Thiên Lam tìm hiểu nhau nhé bọn đem đăng ký kết hôn rồi đám cưới sẽ tổ chức sau Khuôn mặt bà Nga bất ngờ lắp bắp nói Chuyện này là sao hả chú Cường Chú lấy con bé Tại sao không nói trước với chị Đăng ký kết hôn xong rồi mới nói là sao Chị không chấp nhận như vậy đâu Nhưng em yêu Thiên Lam Em muốn cô làm vợ em Không phải mẹ bắt chú lấy vợ rồi đấy Thiên Lam hay sao Con bé còn nhỏ quá mà Nó cũng 21 tuổi rồi mà chị Đủ tuổi lấy chồng rồi Nhưng con bé mới chia tay với Trọng Nghĩa Sao lại có thể lấy chú nhanh như vậy Hay là có chuyện gì phải không Chỉ đưa con bé lên đây nuôi ăn nuôi học Chưa có đi làm Bây giờ lại làm chú, làm vợ chú vậy sao Em xin lỗi Nhưng em yêu Thiên Lam thật lòng Em không muốn Thiên Lam phải khổ sở bên ngoài Mong chị đồng ý được không? Bạn Nga thở dài nhìn Thiên Lam Cháu có thật đồng ý Lấy đứa cường hay không? Thiên Lam nãy giờ run sợ Khi cô Nga biết chuyện sớm hơn Cô ngước lên nhìn chú Thấy chú nắm chặt tay mỉnh hơn Nhớ lại lời chú nói hôm trước Nên đành nói dối Dạ cháu thích chú cường Còn về phần trọng nghĩa cháu cứ nghĩ yêu anh ấy Nhưng khi nghe anh ấy quen người khác Mà cháu không có cảm giác gì cả Giống như anh ấy giúp đỡ Nên cháu ngỡ như tình yêu thôi Nhưng ở bên chú thì cháu biết tình yêu là gì Chú quan tâm chăm sóc cháu lắm Cô cứ yên tâm đi nhé Bà Nga thở dài Cô cũng không biết nói gì hơn Hai đứa nói như vậy rồi thì cô cũng chấp nhận thôi Chỉ sợ mẹ chồng cô biết chuyện Thì không hay Đức Cường nói Chị cứ yên tâm em giải quyết được Ừ Hai đứa có chuyện gì nói ngay cho chị biết Đừng có giấu như vậy biết chưa Chị bây giờ đi làm đây rảnh qua nhà chơi À chuyện nhà bà Trang thế nào rồi Ổn thỏa rồi ạ Cháu cảm ơn cô Đang cô cháu Không lẽ bây giờ gọi chỉ Thôi cô đi làm đây Còn chú Cường điện thoại về cho mẹ nói một tiếng đi nha Đức Cường gật đầu Cảm ơn chị đã hiểu cho bọn em Em sẽ gọi về cho mẹ Ừ Sau khi cô Nga đi Thiên Lam quay lại hỏi chú Vì mẹ chú bắt ép chú lấy vợ Nên chú mới bắt ép em làm vợ chú sao Nếu mẹ chú biết thì sao Đức Cường dừng dưng nói Thì làm đám cưới luôn Thì làm nghe vậy tròn xe mắt Chú đùa em đấy à Chúng ta chỉ là vợ chồng hợp đồng Cần gì làm đám cưới Một năm sau đường ai nấy đi Tổ chức nhiều để nhiều người biết phiền lắm Nhưng sao lúc nãy chú nói láo với cô Nga là chúng, ta, là chúng ta đăng ký kết hôn rồi Có đăng ký gì đâu Đức Cường thốt lên Giờ tôi về đưa cô đi đăng ký đây Và thay đồ đi Không đâu Em không chấp nhận đăng ký đâu Bộ lúc nãy chú nói yêu em phải không Đức Cường đáp Cô nghĩ là thật à Chị Nga nói thế chẳng lẽ tôi nói không Và thay đổi đi Em nói rồi em không đăng ký đâu Đăng hợp đồng là được rồi Đức Cường đáp Tôi không thích Sau một năm tôi và cô sẽ ly hôn Lúc đó tôi cho cô số tiền nữa Chú nghĩ dễ thế Em mang tiếng đời chồng thì sao hả chú Thì khỏi ly hôn Sống vậy cũng được Biết đâu sau này cô yêu tôi thì sao Thiền Lam phụng phiểu nói Chú nằm mơ đi à Đứng lên vào trong thay đồ đi Còn cái tôi tôi cho cô khỏi xin việc ở đâu được đấy Thiền Lam nghe chú dọa Đành ngậm ngủi đứng lên Nhìn chằm chằm chú Tôi biết tôi đẹp trai rồi Đừng ngắm nữa Đi vào thay đồ nhanh lên để tôi đưa cô đi đăng ký Sẽ còn đi làm Thời gian của tôi cô biết tổn thất cho công ty không hả Nhanh đi Sổ tức Nhưng Thiên Lam vẫn không nói lại chú Cô lủi thổi đi vào trong thì chú nói Mặc đồ đẹp lên đấy Khỏi mặc đồ cho nhanh Từ từ chú hối lắm thế Đức Cường nhách môi cười Cô dám không Thiên Lam hậm hực đi thẳng vào bên trong Đi tới tủ lấy bộ quần áo mặc Xong rồi đi thẳng ra bên ngoài Thế này được chưa chú Được Từ mà tới công ty làm đi Ở nhà tôi không yên tâm Thiên Lam ngờ ngác hỏi Em ở nhà chắc có đi đâu đâu mà không yên tâm Em chưa làm hồ sơ mà được vào công ty làm à Tôi làm giám đốc Chuyện gì tôi chẳng làm được Đi thôi Thịt Lam cười lượm nguyết bước thẳng ra ngoài Đức Cường khẽ cười rồi cũng ra theo Anh vợ đi tới Sao không ngồi vào trong xe đi Chú chưa mở cửa mà Đức Cường gật gật rồi đi tới bên mở cửa Nay biết nhõng nhẽo rồi sao Giờ chú là chồng em thì phải mở cửa chứ Vào đi Thiên Lam bước vào trong, ngồi Đức Cường cũng bước vào trong xe chuẩn bị nổ máy nhìn sang thấy Thiên Lam chưa thắt xe an toàn anh hỏi cô còn tôi thắt xe an toàn luôn không? Thiên Lam lắc đầu, em tự làm được tưởng thắt dây luôn cho luôn chứ em có tay mà Đức Cường không nói gì mà lái xe đi là sau đến ủy ban thành phố cô cùng với chú bước vào trong lòng cảm thấy hồi hộp vô cùng không nghĩ chú lại gấp rút như vậy Vừa vào trong họ và hỏi giấy tờ Thì cô quay sang hỏi Em có giấy tờ gì đâu Đưa chứng minh ra thôi Hộ khẩu tôi có đây rồi Chú chuẩn bị lúc nào thế Muốn đăng ký thì phải chuẩn bị trước chứ Cô hỏi thừa đây ạ Thì làm nghe chú nói như vậy Thì đành im lặng Cô ký đi Có thể không ký được không Không Dù không muốn nhưng chú ép buộc Cô nên đành phải cầm bút lên rồi ký vào Bây giờ cô và chú đã chính thức là vợ chồng Cô nhìn sang chú Tự nhiên có chồng Thế cô không muốn à? Đi về thôi Thì Lam đứng dậy đi thẳng ra ngoài Để chờ chú về Nhưng vừa đi được một đoạn Chú dừng xe lại Sao lại dừng ở đây vậy chú? Vào mua đồ Chào cô chứ không lẽ cho tôi Xuống xe đi Nhưng em có đồ rồi mà Mua váy để còn đi tiệc Không lẽ cô mặc mấy cái váy cũ Bây giờ là vợ của tôi Ăn mặc phải chỉn chu vào Mua đồ mà đi làm nữa Tôi trả tiền cô đừng có lo Cầm thẻ này đem vào thanh toán đi Mua ít thì đừng có trách tôi Thiên Lam nhằn nhó nói Em mua ít chú cũng dò em là sao Chú thích thì tự mua đi Muốn không Tôi mua hết quán cho cô mặc Bắt cô mặc hết luôn đấy Nhanh đi tôi không có nhiều thời gian nói nhiều đâu Thiên Lam hậm hực cầm lấy thẻ từ trên tay Rồi bước xuống đi thẳng và sóc quần áo Cô đi tới ngó nghiêng Rồi chọn bộ váy song xuôi Định bước ra ngoài Thì nghĩ lúc nãy chú nói cô mua đồ đi làm nữa Chọn vài bộ đồ rồi đưa thẻ cho nhân viên thanh toán Rồi bước vào trong xe Đức Cường nhíu mày cô bấy nhiêu thôi hả Đủ rồi mà chú Xuống xe cho tôi Thiên Lam thắc mắc hỏi Làm gì ạ Đức Cường không nói gì thêm Anh mở cửa xe đi tới Mở cửa ghế phủ của Thiên Lam ra Đi vào trong lại cho tôi Chuyện gì nữa vậy chú Sao chú cứ thích ép buộc em phải nghe theo không vậy Đức Cường dương mắt nhìn cô nói Cô nói ít lại Tôi nói cô mua nhiều lên Sao mua mấy bộ thế này Tiền tới cho cô mua chứ không phải là cho cô mượn hiểu chưa Em Đức Cường kéo tay Thiên Lam vào trong gọi nhân viên ra Lựa thêm 10 bộ cho cô gái này cho tôi Bộ đào đẹp nhất mới nhất đem hết ra Nhân viên gật đầu Dạ cho em chút Lúc nãy chị ấy có chọn mấy bộ chưa đủ à Chưa cô vào lấy nhanh đi Vâng ạ Sau khi nhân viên lấy ra Đức Cường nói Vào trong thử cho tôi Nữa hả chú Mấy bộ này em vừa mà Nên chú yên tâm em không thử nữa đâu Gói hết lại cho tôi đi Thiên Lam ngước lên nói Chú mua thế này mà không có hết tốn tiền lắm Đã bảo là tiền của tôi Tôi không tiếc Cô tiếc làm cái gì Sau khi nhân viên gói hết đồ Đức Cường thanh toán xong Rồi Thiên Lam nghe giá mà hoảng hồn Cô cứ từ chối Chú lại càng mua Làm cô bất lực lắm luôn Thanh toán xong Cô đi theo xe chú ra xe Ngồi trên xe cô im lặng không nói lời nào cả Vậy tới nhà cô hậm hực Xách đồ đi thẳng vào trong Nhìn đống đồ làm cô chỉ biết thở dài Bấy nhiêu tiền là mấy tháng lương của cô Vậy mà chú mua cả mới thế này chứ Chú sợ cô mặc xấu Làm xấu mặt chú hay sao Giờ chú bắt mua đánh cất vào tủ Xong rồi bước ra ngoài Hôm nay không thấy cô Dung tới để dọn dẹp nhà và đấu ăn Nên cô cũng không chờ mà làm một mình và ngày sau cũng tới bữa tiệc của công ty đối tác Nhức Cường về sớm hơn mọi ngày Bữa vào nhà thấy Thiên Lam đang lau nhà Anh hỏi Cô Dung đâu rồi sao để cô làm Cô Dung có việc về sớm Em ở nhà một mình buồn quá Em làm có sao đâu ạ Chú về sớm thế Cô vào trong chuẩn bị đồ rồi đi tới bữa tiệc Hôm nay hả chú Hay thôi em không đi có được không Chú, em đâu có quen ai, ngại lắm. Cô không cần quen, theo tôi là được. Dạ. Thì Lam đi cất đồ, rồi đi vào phòng tắm rửa sơ qua, rồi mặc váy vào. Nhưng không kéo khóa được. Giờ phải làm sao đây? Cô từ từ bước ra cửa. Chú ơi, chuyện gì vậy? Chú kéo khóa váy giúp em đi. Em không kéo được. Cô không tự kéo được sao? Kéo được thì em đã không nhờ chú. Ra đây. Chú vào trong đây, chứ... Làm sao mà em ra đó Nhà chỉ có tôi và cô cho có ai đâu mà ngại Thiên Lam lắc đầu Không được Em không ra đâu Chú vào đây em không đi nữa Đức Cường không nói gì nữa mà đi tới Quay người lại đi Thiên Lam quay người lại Chú kéo lên xong cô nói Em cảm ơn ừ. Sau này ăn nhiều vào cho cô gầy quá Nhưng cô không trang điểm đi sao Em ăn nhiều không mập đấy chứ Với em hồi giờ có đồ trang điểm đâu Đức Cường nói Sau này tôi cho cô ăn xúc xích rồi cô mập ra Vậy đi theo tôi ra tiệm trang điểm Thiên Lam cao mày Xúc xích gì ạ Với trang điểm cho mất công hả chú Cô mà ở quê thì hay biết mấy Để làm gì hả chú Cô lên thành phố bao nhiêu năm rồi Không khôn ra được một chút nào sao Thì em cũng chỉ biết đi học rồi đi làm mà Nhưng chú nói Em ở quê làm gì Bôi nhọn nồi vào mặt cho cô khôn ra đấy Đi thôi